Nhưng đối với vị diện lưu lãng giả cường đại, vị diện thủ thổ cùng cao cấp chủ thần, thì không có gì là không có khả năng, chỉ là chuyện nhỏ, nhất định phải nhớ lấy điều đó. Nhìn xem trên nghiễm tràng chất đóng lên như núi các loại tài liệu như ưu chất thủy tinh cùng vẫn thạch, nhìn dương lăng sử dụng cấm chế để củng cố lại không gian liệt phùng, lại nhớ đến số lượng cực kỳ khổng lồ, cần một tòa đại hình không gian để ma thú quân đoàn ẩn thân. Lôi mông nhanh chóng hiểu được ý nghĩ của Dương Lăng Sau khi dặn dò vài câu liền rời đi Nháy mắt đã hóa thành một phiến hồng quang biến mất nơi chân trời Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 676 vu Thần Giáo, Cổ Đức Lập tức trấn an đám dân chúng đang kinh hoàng Cho người cứu chữa những người chẳng may bị thương Chi tinh tệ để tu sửa những ngôi nhà bị hư hại giảm những tổn thất do con lốc ly tử gây ra đến mức thấp nhất. Nhìn hỏa thần lôi mông biến mất nơi chân trời, dương lăng gọi kim bằng và mưu sĩ cổ đức, trầm giọng ra lệnh, dừng một chút rồi nói tiếp. Mặt khác, những ngày gần đây, tăng cường thêm binh lính tuần tra bên ngoài, phòng ngừa có kẻ thừa nước độc thả câu, làm chuyện không tốt. Giai đoạn này, đặc biệt chú ý vấn đề chỉ an. Mặc dù đã chuẩn bị mọi việc đâu vào đấy, Nhưng Dương Lăng vẫn không ngờ vào thời điểm quan trọng nhất lại gặp phải cơn lốc không gian ly tử. Bây giờ hối hận cũng chẳng ích gì, cách tốt nhất mà tìm cách bù đắp những tổn thất, giảm sự thiệt hại đến mức thấp nhất, dùng danh nghĩa lĩnh chủ phụ cứu trợ và bồi thường cho dân chúng gặp nạn. May mắn là, tuy đại bộ phận cấm chế đã bố trí đều bị phá hủy nhưng đã hoàn thành nhiệm vụ hạn chế năng lượng phá hoại. Nhìn bề ngoài toàn cảnh cực kỳ kinh khủng nhưng thông qua thần thức cường đại, Dương Lăng nhanh chóng phát hiện số lượng nhà cửa bị phá hủy và dân cư tử vong trên thực tế không phải là quá lớn. Có thể nói không đến nỗi thê thảm lắm. Đại nhân yên tâm, thuộc hạ sẽ đích thân xử lý. Cổ đức lĩnh mệnh rời đi, chỉ huy mọi người chuẩn bị hành động, cứu chữa người bị thương, phát bố cáo trấn an cư dân, sửa sang phòng... Thống kê tổn thất, mọi công tác hầu như tiến hành đồng bộ, với nhân lực và vật lực khổng lồ, ma thú lĩnh nhanh chóng ổn định trở lại, đúng như dự đoán của Dương Lăng, tổn thất không phải quá lớn, ít hơn so với dự đoán ban đầu. Sau khi xác nhận cơn lốc không gian ly tử hoàn toàn tan biến, Dương Lăng tiếp tục tu kiến vị diện thông đạo, nắm giữ được quy luật của truyền tống môn, dùng cực phẩm thủy tinh và vô số tài liệu khác. Dựng nên một tòa đại hình không gian truyền tống môn không hề giống với bình thường Để đảm bảo cho thời gian vận hành của không gian truyền tống môn được lâu dài Nên Dương Lăng đã bày thêm một tòa đại hình tụ linh trận Không ngừng cung cấp năng lượng Chính vì sử dụng cực phẩm tinh thạch một cách thoải mái như vậy Nên số tinh thạch tồn trong lĩnh chủ phủ đã hao hơn phân nửa Để tạo điều kiện thuận lợi Viuna buộc phải nhanh chóng chuyển từ quáng mạch về một lượng lớn tinh thạch Sau khi những công trình nói trên hoàn thành ở Ma Thú Lĩnh, Dương Lăng cũng tương tự tiến hành bên trong không gian vu tháp. Cũng mở ra một không gian truyền tống môn chỉ là có khác biệt so với cái ở Thái Luân Đại Lục. Mọi biến hóa của năng lượng bên trong không gian vu tháp đều do hắn khống chế cho nên trong quá trình kiến tạo không có vấn đề gì xảy ra. Bây giờ, là bước cuối cùng... Kiểm tra không gian truyền tống môn ở cả hai nơi ma thú lĩnh và không gian vu tháp đều không có bất kỳ sai sót nào. Dương Lăng tiếp tục tiến hành, chấp nhận hao phí một lượng lớn năng lượng linh hồn để ghi linh hồn ấn ký tại hai không gian truyền tống môn. Dựa vào vu thuật thần bí huyền ảo và thần thức cường đại chuẩn bị thiết lập sự liên thông giữa hai tòa không gian truyền tống môn. Sau khi đưa vào một cỗ vu lực lớn để khởi động, không gian truyền tống môn phát ra một tiếng ngân khẽ. Tỏa ra một mảnh ngân quang nhàn nhà, kèm theo một chân năng lượng ba động mịt mờ. Phụ văn thần bí, huyền ảo như ẩn như hiện trong ngân quang, trông rất huyền bí. vị diện thông đạo, đã thành công, đại nhân, chúng ta đã thành công. Nhìn thấy từ không gian truyền tống môn xuất hiện thân ảnh của song túc phi long, huyết thiên sứ ảo phỉ lợi á vui mừng không thôi. Có thể được xem là một người quản gia của không gian vu tháp. Không ai hiểu rõ hơn nàng ý nghĩa chiến lược của một vị diện thông đạo liên thông với ngoại giới. Khi đề nghị khai mở một thông đạo với ma thú lĩnh, nàng chỉ một miệng nói mà thôi. Không ngờ rằng Dương Lăng lại có thể làm được. Cánh cổng của thiên đường, trời ạ, chẳng lẽ đó chính là cánh cổng của thiên đường trong truyền thuyết? Nghe đồn, ma thú lĩnh của chúng ta còn có một thánh địa, chỉ có đệ tử nội môn của Vu môn mới có thể đi vào. Nơi đó không hề có chiến tranh, bệnh dịch, mỗi người đi vào đều có thể trường sinh bất lão, cũng có thể tu luyện pháp thuật có uy lực lớn nhất. Thánh địa A, biết khi nào chúng ta mới có đủ tư cách để tiến vào, cho dù không được định cư thì cũng nhìn ngắm một lần cũng được. Hắc hắc, liêm ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày sao? trước tiên lo mà tìm cách lập quân công trở thành ngoại môn đê tử của Vu môn đi rồi hãy tính tiếp. Nhìn không gian truyền tống môn lập lòe ngân quang huyền bí. Binh lính phòng vệ trên tường thành sợ hãi không thôi, nháo nhác bàn luận. Vu môn chính thức tuyên bố, chiêu thu đại lượng tinh anh của các ngành nghề. Ngay cả binh lính chỉ cần lập đủ quân công là có thể gia nhập ngoại môn vu môn. Được truyền thủ khẩu quyết tu luyện ma pháp và đấu khí, có cơ hội trở thành một gã cường giả siêu nhiên. vào ngoại môn thì dễ nhưng muốn trở thành nội môn đệ tử của vu môn thì khó khăn gấp ngàn lần đại nhân vị diện thông đạo này phải phái trọng binh canh giữ nếu không chẳng may để địch nhân lọt vào không gian vu tháp thì rất phiền toái kích động qua đi thì vu vương la đức lý cách tư chợt nghĩ đến một chuyện nhất thời lo lắng có vị diện thông đạo vô luận là đối với ma thú lĩnh hay không gian vu tháp mà nói đều có ý nghĩa chiến lược lớn lao Tuy nhiên nó cũng đi kèm với một mối nguy hiểm rất lớn, vạn nhất bị địch nhân giả trang xâm nhập vào không gian vu tháp phá hoại, hậu quả thiết nghĩ khó mà tưởng tượng nổi. Cái khác không nói, chỉ cần bí mật về không gian vu tháp bị lộ ra là đủ phiền toái đến cùng cực rồi. Ha ha, vị diện thông đảo của chúng ta, người khác không cách nào sử dụng. Dương Lăng cười cười. Khi xây dựng không gian truyền tống môn hắn đã tính đến khả năng mà Thi Vu Vương vừa đề cập, chậm rãi nói. Không có vũ lực tinh thuần, không có cách nào khởi động vị diện thông đạo. Cho dù chủ thần cường đại có đến đây, cùng lắm chỉ có thể hủy diệt nó chứ tuyệt đối không có cách nào đi vào. Đại nhân, như vậy phải cần rất nhiều vũ lực mới có thể khởi động. Huyết thiên sứ áo phỉ lợi á hai mắt sáng ngời. sử dụng vu lực để khởi động truyền tống môn là biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối. dù sao trước mắt ngoài Dương Lăng cũng chỉ có những ma thú cường lực cẩn thân và Ngã Luân Đại sư cùng vài người thân tín, những kẻ khác chắc chắn không hề biết vu lực là cái gì, đừng nói đến chuyện khởi động vị diện thông đạo. Ba đặc lạc trong thời gian gần đây đã khổ tu vu thuật, vu lực của hắn miễn cưỡng có thể khởi động vị diện thông đạo. Nhìn đám thi vu vương và áo phỉ lợi á đang lắng tai nghe, dương lăng cười cười, phất tay triệu mãnh mã đầu bóng lưỡng ba đặc lạc ra, dừng một chút rồi nói tiếp. Ba đặc lạc, sau này ngươi chỉ huy một đám ma thú chấn thủ vị diện thông đạo này. Ba đặc lạc vốn chỉ là thực lực trung vị thần, trải qua một thời gian khổ tu chỉ còn cách điểm đột phá thành thượng vị thần một bước. Dương Lăng tin rằng thêm một thời gian nữa cho hắn một khỏa ma thần giới chỉ, đột phá thành thượng vị thần không phải là chuyện khó, lúc đó thực lực của hắn sẽ đại tăng. Có thần giai mãnh mã ba đặc lạc đích thân chấn thủ, hơn nữa có thêm đại quân ma thú và cấm chế trùng trùng điệp điệp thủ hộ, cũng đủ để phần lớn địch nhân Mưu Đồ Bất Chính chỉ có đi mà không có về. Đương nhiên... để dự phòng tình huống xấu nhất dương lăng nắn lại thêm nửa ngày bố trí thêm trọng cấm chế đem vị diện thông đạo ẩn giấu đi từ xa nhìn lại chỉ thấy một vùng trắng xóa mênh mông không biết đường lui tới cho dù có tìm ra vị diện thông đạo thì cũng bị lạc trong cấm chế như mê cung sau khi xác định vị diện thông đạo đã an toàn chắc chắn dương lăng triệu tập mọi người thương thảo kế hoạch tiếp theo chuẩn bị phát triển không gian vu tháp với quy mô lớn Đại nhân, tín ngưỡng lực là điểm quan trọng nhất của ma thần thú hệ chúng ta. Trong thời gian ngắn nhất phải di rời một lượng dân cư gấp ngàn vạn lần thậm chí càng nhiều càng tốt đến định cư trong không gian vu tháp, đồng thời phát triển họ thành tín đồ đại vu. Huyết thiên sứ áo phỉ lợi a kiến thức hơn người, hiểu được tín ngưỡng lực đối với một thần hệ quan trọng đến mức nào, là một thiên sứ chiến đấu qua vô số vị diện. Nàng hiểu được mình và thi vu vương nếu muốn trở thành thần chức cường giả Điều quan trọng nhất là không phải cố gắng tu luyện mà là Dương Lăng có thể trở thành chủ thần hay không. Nhưng muốn trở thành chủ thần thì mấu chốt chính là tín ngưỡng lực. Không có đủ tín đồ thì cũng không có đủ tín ngưỡng lực. Không có đủ tín ngưỡng lực thì không có khả năng trở thành chủ thần cao cao tại thượng. Đúng vậy, thưa đại nhân, chúng ta phải di rời dân cư vào trong không gian vu tháp. ta nghĩ rằng ngoại từ vu tháp là thánh thành chúng ta còn cần phải xây dựng ít nhất là năm thành thị có sức chứa trên trăm vạn dân sau đó xây dựng thêm hàng ngàn thị trấn nhỏ xung quanh sau khi tu luyện thành công cổ đức thoạt nhìn trẻ hơn so với tuổi thật của mình tư duy càng thêm minh mẫn nói tiếp sau khi có một lượng dân cư và thành trấn nhất định kinh tế bên trong không gian vu tháp có thể hình thành nên một vòng tuần hoàn Đến lúc đó, chúng ta có thành lập ma pháp sư, dòng binh, mạo hiểm giả và thợ săn công hội. Thậm chí, chúng ta còn có thể hình thành những quốc gia, thông qua vu môn giám sát các đế quốc và vương quốc, không cần trực tiếp can thiệp vào nội tình của bọn họ. Cổ Đức không phải không biết là tín ngưỡng lực rất quan trọng, nhưng là tôn giáo và vương quốc thường có mối quan hệ hết sức phức tạp. Ở đây không ai hiểu rõ vấn đề này hơn hắn. là một đại thần quân chính của ban đồ đế quốc là một gã quý tộc của gia tộc truyền thừa hơn ngàn năm hắn biết rất nhiều chuyện mà người khác không hề biết tốt rất tốt kể từ hôm nay vu môn chính thức trở thành vu thần giáo huyết thiên sứ áo phỉ lệ á sẽ là thánh nữ đầu tiên còn giáo hoàng để xem nào dương lăng nhìn những người xung quanh mình đã cùng nam trinh bắc chiến dừng một chút chậm rãi nói tiếp Cổ Đức sẽ là giáo hoàng, phụ trách mọi chuyện của Vu thần giáo. A Tư Na Ma sẽ làm đại thống lĩnh hộ giáo Kỵ sĩ, phụ trách. Dương Lăng quyết đoán phân phó mọi chuyện, mặc cho lời Cổ Đức. Đối với hán một linh hồn đại Vu mà nói tinh lực chủ yếu phải dùng để xây dựng ma thú thần hệ và gia tăng tu vị, không cần phải tham dự quá nhiều vào mọi chuyện thế tục. Sau khi phân phó vài câu, Dương Lăng tuyên bố ngày bắt đầu tĩnh tu rồi nhanh chóng rời đi. Phía sau lưng đám cổ đức và áo phỉ lợi á ở lại tiếp tục thương thảo tỉ mỉ kế hoạch chi tiết từ việc di dân đến việc xây dựng, nhất nhất cẩn trọng. Tất cả đều bàn thảo kỹ lưỡng rồi quyết định hành động. Ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới .com Chương 677, trăm năm khổ tu mặc cho đám cổ đức và áo phỉ lợi á với lửa nhiệt tình muốn đốt cháy cả trời, mỗi ngày đều bận rộn lo toan mọi chuyện, Dương Lăng Bế Quan tu luyện mọi chuyện để hết ngoài tai, không hề hay biết gì cả. Sự an toàn của biệt viện do Hắc Long Vương xuất lĩnh ma thú quân đoàn tinh nhuệ đích thân phụ trách. Trừ khi có chuyện quan trọng, ngay cả Tác Phỉ Á và Viona hai người cũng không được đến gần. Những người khác không cần phải nói, ngay cả rồi cũng khó mà lọt vào. Một ngày, hai ngày, trong sân năng lượng ngưng tụ càng lúc càng đậm, hình thành nên một đám sương mù màu xanh biếc. Thiên địa linh khí từ khắp hàng cùng ngõ hẽm hội tụ thành đám hơi nước lờ lững. Sinh mệnh năng lượng màu xanh biếc từ sâu thẳm trong rừng đặc lạp tư và bốn phương tám hướng hội tụ về đây. Năng lượng tinh mang từ những ngôi sao lấp lè ánh sáng xanh cũng lũ lượt kéo về. Ngồi xếp bằng trên đại vu thai Dương lăng kết thủ ấn Mở rộng linh đài trong sáng Cẩn thận tìm hiểu vu thuật huyền bì Tìm hiểu lực lượng để cai trời quản đất Cơ thể như kẻ chết khát lâu Ngày điên cuồng hấp thu thiên địa Linh khí khổng lồ Sinh mệnh năng lượng Và tinh mang năng lượng Linh hồn như đang trôi lững lờ Trên biển rộng vu thuật mà tìm kiếm cảm ngộ Năng lượng khổng lồ bao chung quanh Dương lăng thấm qua từng lỗ chân lông thẩm thấu vào Bắt đầu luyện thể vô quyết, hết lần này đến lần khác cường hóa từng khớp xương, từng tấc da thịt. Qua ngàn cân, trăm luyện lại một lần nữa cường hóa, lắng động một lượng lớn năng lượng tinh hoa. Nếu bây giờ mở mắt Dương Lăng sẽ phát hiện cơ thể đang tràn ngập sức sống, vô luận là sức mạnh hay sự mềm dẻo của thân thể đều đã cường hóa lên một mức mới. So với thân thể tràn ngập sức sống, linh hồn của Dương Lăng lại như một giếng nước phẳng lặng. lặng lẽ cảm ngộ từng vu thuật huyền ảo trước kia không có thời gian để xem xét kỹ lưỡng trên phương tiêm bi ghi chép những vu thuật gì cuối cùng bây giờ cũng đã có thời gian nghiên cứu lại một lần nữa thượng cổ vu thuật mênh mông huyền ảo nhất chính là công kích linh hồn địch nhân trong nháy mắt khiến đối phương rối loạn thậm chí đảo lộn trí nhớ khiến hắn rơi vào trạng thái mê man sau khi chúng chiêu ý thức lập tức trở nên mơ hồ Lực chiến đấu bị hạn chế đến mức thấp nhất, nặng thì trực tiếp trở thành một kẻ ngu ngốc hoặc một kẻ sống thực vật. Thượng cổ vu thuật khiến cho linh hồn kinh hãi, nếu vô thượng vu thuật đột nhiên tấn công linh hồn địch nhân, khiến linh hồn của hắn trong nháy mắt rung chuyển đến mức kịch liệt, bản năng cảm giác được một nỗi sợ hãi ghê hồn. Tại thời kỳ thượng cổ, thường dùng để đối phó với một số lượng lớn địch nhân, với những trận chiến có quy mô lớn, khiến sĩ khí của đối phương tan biến. Trên phương tiêm bi ghi chép rất nhiều vu thuật, có thể tạm thời chia thành hồn vu, ảnh vu, vũ vu, độc vu, chiêm bạc và khí vu. Mỗi loại lại phân chia thành nhiều loại nhỏ, tạo thành một biển rộng vu thuật. Nếu lĩnh ngộ và tu luyện từng vu thuật thì chẳng biết phải bế quan đến năm nào tháng nào. Vì muốn trong thời gian ngắn phải đột phá lên cao cấp hồn vu, Dương Lăng vừa hấp thu phần lớn năng lượng trong Nguyệt Hồn Thạch ẩn chứa một lượng lớn năng lượng, vừa tập trung tinh lực tu luyện linh hồn vô thuật lĩnh ngộ cấm chế cao cấp huyền bí. Nguyệt Lượng Thạch được xưng tụng là còn quý hơn cực phẩm mặc tinh có giá trị liên thành, chứa đựng linh hồn năng lượng kinh người, có thể dùng để luyện chế thần khí, cũng có thể dùng để đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Nguyệt Hồn Thạch do Nguyệt Lượng Thạch kết tinh hoa mà thành báo vật của trời đất. Giá trị càng không thể tính được. Tại Nguyệt Lượng Hồ, A Khuê Long Thần Hệ và Long Ba Đốn Thần Hệ cùng các thế lực khác chỉ vì một khối Nguyệt Hồn Thạch lớn bằng nắm tay mà đã phát sinh xung đột. Có thể thấy Nguyệt Hồn Thạch chân quý cỡ nào? Hấp thu một lượng lớn tinh hóa của Nguyệt Hồn Thạch. Năng lượng linh hồn của Dương Lăng nhanh chóng tăng vọt. Hồn tinh trong đầu xuất ra một tầng tinh vụ nồng đậm. Năng lượng linh hồn cường đại khiến cho việc lĩnh ngộ linh hồn vu thuật nhanh gấp hai lần, từng bước thần tốc lĩnh ngộ. Hơn thế nữa, tốc độ tu luyện tăng nhanh lại kéo theo năng lượng linh hồn tăng nhanh, hình thành nên một vòng tuần hoàn. Sau khi chậm rãi hấp thu nguyệt hồn thạch, ngày mà dương lăng tiến dai thành cao cấp hồn vu cần gần, tinh vụ tản mát ngày càng nồng đậm. Một năm, hai năm, mười năm, một trăm năm, hai trăm năm... Mặc cho đám ma thú bảo vệ xung quanh biệt viện cứ thay đổi hết nhóm này đến nhóm khác Ma thú lĩnh và không gian vu tháp đều diễn ra những biến hóa thay đổi đến ngất trời Dương Lăng vẫn bế quan tĩnh tu Ngồi xếp bằng không nhúc nhích trên đại vu thai giống như một pho tượng đá bất động Ngay cả hai tay đang kết vu ấn cũng không dịch chuyển Xuân qua đông đến Năm này qua năm khác tiếp tục tu luyện Nguyên thần miên man lĩnh ngộ vu đạo Thời gian như nước vô tình, loáng một cái mà năm trăm qua trôi qua. viu na tỉ tỉ, Dương đại ca sao vẫn chưa tỉnh lại. Ngã lỷ ti hỏi mỹ nữ hồ tộc đang đứng bên cạnh, hai mắt ửng đỏ. Hàng lông mi đen dài cong bút không che nỗi vẻ yêu thương sầu muộn Năm trăm năm ruộng bãi hóa nương dâu, đủ thời gian để một tiểu cô nương ngây thơ tinh khiết trở thành một mỹ nữ như hoa như ngọc, mê hoặc lòng người. Trải qua một thời gian dài khắc khổ tu luyện, ngã lý ti thuận lợi đột phá cánh cửa thần giai, độc vu pháp thuật càng xuất thần nhập hóa, có thể giết người mà không ai hay biết, địch nhân khó lòng phòng bị, cho dù đối phó với thi vu vương cũng không hề biến sắc. Ngoại trừ lưu lãng thần thú kim bằng không một ai chịu nổi một đòn công kích của nàng. Độc vu vu thuật khiến địch nhân vô cùng kinh hãi, tu luyện càng lâu càng lợi hại. Tuy nhiên, Năm trăm năm trôi qua, ngã lỷ ti vẫn không thay đổi. Nàng vĩnh viễn không quên được những ký ức đẹp đẽ năm xưa. Năm đó trong rừng Đặc Lạp Tư Dương Lăng đã xuất lĩnh hàng ngàn ma thú cứu gia ra của nàng. Nàng vĩnh viễn không quên được nụ cười ấm áp của hắn. Đôi mắt đen to tròn không giống bất kỳ ai của hắn. Trên thế gian, có những thứ, những ký ức sống mãi mãi với thời gian không thể xóa nhòa được. Mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm ngã lý ti đều tới biệt viện xem dương lăng tu luyện đứng xa xá ngắm nhìn thân ảnh vốn chỉ trong mộng không thiếu những người hâm mộ thân phận muội muội dương lăng của nàng hâm mộ thực lực cường đại của nàng nhưng nào có biết nỗi tiếc nối và mất mát dày xéo tâm hồn nàng tên hỗn đản này tự nhiên bế quan tu luyện một lúc mấy trăm năm khi hắn trường mặt ra tuyệt đối không tha cho hắn đâu Nhìn dương lăng lúc ẩn lúc hiện trong đám tinh vụ nồng đậm, nhìn thân ảnh trước mắt mấy trăm năm qua vẫn không nhúc nhích. viu na thì trầm mặc không nói chỉ có tác phỉ á ai oán dậm chân đay nghiến. Chỉ là hai mắt cũng ươn ướt mang theo nỗi nhớ mong điên cuồng. Trời sắp tối rồi, đi thôi. Hôm nay chính là đại khánh 500 năm của vũ thần giáo. Cổ đức bệ hạ đã phái người đến mời mấy lần áo phỉ lợi á tỉ tỉ cũng cho người hối thúc. Nếu ba chúng ta đều không đến thì cũng không được đâu. Liếc nhìn thân ảnh ẩn chìm trong tinh vụ lần nữa, Vilna đi đến vị diện thông đạo trên sân, cố che giấu giọt nước mắt trong suốt đang lăn dài trên má. Năm trăm năm đã trôi qua, Vu thần giáo sơ khai năm xưa nay đã trở thành tôn giáo lớn nhất trên Thái Luân Đại Lục. Không gian Vu tháp thì không cần phải nói. Số lượng tín đồ dưỡng phải tính bằng ức. Với sự cố gắng của giáo hoàng cổ đức, Vưu thần giáo đã có được chỗ đứng vững chắc, là một tôn giáo lý tưởng để mọi người thờ phụng Tín ngưỡng đại Vu đã lan truyền đến từng ngõ ngách của không gian vu tháp. Chủ thần cao cao tại thượng, có đúng như truyền thuyết sẽ phủ xuống chúng sinh. Na trong lòng đau đớn quay đầu lại nhìn thân ảnh vừa quen vừa lại chìm đắm trong tinh vụ. Năm đó, lãnh địa mở mang trăm công nghìn việc, Giúp Dương Lăng xử lý ổn thỏa là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời nàng. Mỗi ngày, những khi ránh rỗi, đặt bàn tay bé nhỏ của nàng lọt thỏm trong lòng bàn tay lo lớn mà ấm áp của Dương Lăng tản bộ trong rừng đặc lạp tư. Tất cả đều vụt hiện lên như mới xảy ra trước mắt. Đáng tiếc, núi xanh vẫn còn nhưng đã thiếu cái cảm giác ấm áp năm xưa. Nếu được phép lựa chọn, Na tình nguyện làm một lĩnh chủ phu nhân nho nhỏ. Hàng ngày vui vầy bên cạnh người mình yêu, không muốn làm một chủ thần phu nhân cao cao tại thượng, cô đơn hiu quạnh một mình năm này qua năm khác. Vilna phu nhân, tác phỉ á phu nhân, ngã lỷ ti tiểu thư, xin mời qua bên này. Một gã thần điện kỷ sĩ cao lớn anh Tuấn Khom lưng hành lễ, bao tay trắng toát không nhiễm một hạt bụi trường kiếm chạm trổ đầy những phủ văn kỳ bí bên hông. Trọng giáp đen tuyền không làm mất đi vẻ uy nghi sẵn có. Theo tốc độ phát triển mạnh mẽ của không gian vu tháp, bên trong đã hình thành trên 100 quốc gia. Những lãnh địa lớn bé thì không đáng nhắc đến. Theo dương lăng chinh chiến tứ phương, đám A Cô Tô và Tạp Tây cũng đã lập nhiều quân công cũng được tập phong lãnh địa và tước vị. Sau mấy trăm năm, không ai có thể đếm xuể không gian vu tháp có bao nhiêu quý tộc. nhưng vô luận là vương tử của đế quốc hay là quý tộc thấp hèn của một lãnh địa nhỏ. Tất cả đều gia nhập vu thần giáo, mong muốn có vinh hạnh được trở thành một gã thần điện kỷ sĩ. Càng mong muốn trở thành hộ vệ kỷ sĩ của Vilna, tác phí Á và Ngã Lý Ti, đó chính là vinh dự của bản thân và cả gia tộc. Được sự dẫn đường của hắc giáp thần điện kỷ sĩ, ba người Vilna bước ra khỏi không gian vu tháp, vừa ra khỏi vị diện thông đạo đã nhìn thấy ba cỗ xe ngựa hào hoa tráng lệ do thú một sừng toàn thân trắng như tuyết đang dậm chân phì phò ở phía trước thân xe màu đen có khắc hình ngũ chảo kim long đang nhe nanh múa vuốt thảm đỏ trải dài từ vị diện thông đạo đến thần điện bên cạnh vu tháp vu na phu nhân tắc phỉ á phu nhân ngã Lý ti tiểu thư xin mời thần điện kỵ sĩ anh tuấn cùng với hai gã đồng bạn Mở cửa xe cung kính mời ba người bước lên Ngũ chảo kim long chính là gia huy của vu môn Ngoài còn có ý nghĩa là hóa thân của Dương Lăng Một linh hồn đại vu Nhìn khắp không gian vu tháp Ngay cả giáo hoàng cổ đức và thánh nữ áo phỉ lợi á Cũng chỉ có thể khắc một hình ngũ chảo kim long nho nhỏ trên xe Cả toa xe có khắc hình ngũ chảo kim long thì chỉ có viu na tác phỉ á ngã Lý Ti ba người thân nhất bên người dương lăng mới có tư cách sử dụng long xa tuy tốt nhưng vẫn còn thua cổ xe ngựa nhỏ năm đó viu na chậm rãi ngồi xuống chợt nhớ đến năm đó cùng với dương lăng ngồi xe đi đến lợi văn tát công quốc nhớ đến đêm ân ái mặn nồng sau khi giết chết sát thủ lưu độc hốc mũi chợt cay cay ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới com Chương 678, hóa hồn với cố gắng của giáo Hoàng Cổ Đức, quy mô và kích thước của Thần Điện vô cùng hoành tráng. Ở trung tâm Thần Điện là hai tòa tháp chuông cao vài trăm thước nối với nhau bằng một dãy tường thành, xung quanh là vô số tháp chuông nhỏ làm nền cho tòa tháp chuông đôi vươn cao sừng sững. Trong Thần Điện có 10 tòa lễ bái đường, trong đó tòa lễ bái đường ở trung tâm cao chừng một trăm thước. Khoảng cách giữa các nhịp của gian chính lên đến 20 thước, quy mô và kích thước vô cùng hùng vĩ. Trên tháp chuông của thần điện có quả chuông có trọng lượng đến 2 tấn là kiến trúc tinh xảo của không gian vu tháp. Xung quanh bốn bên của tòa đại lễ bái đường có hơn 1.000 mét vuông cửa sổ, toàn bộ đều được khắc họa những sắc thái của nhân vật và ma thú trong luyễn lệ mê người. Vô luận là Trần hay Bách Tường đều do một khối cử thạch ma quang chế tác mà thành miêu tả những truyền kỳ về vu thần giáo. Thậm chí, có những chỗ còn vẽ những phù văn thần bí huyền ảo, tạo thành một tòa ma pháp trận thần bí. Bên ngoài thần điện, dân chúng tấp nập từ bốn phương tám hướng kéo về, thành tâm lễ bái. Trong thần điện, cổ đức và áo phỉ lợi á đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ còn chờ đến lúc bắt đầu. nhìn thấy bóng của Vưu na và tác phỉ á ba người áo phỉ lợi á đã đích thân ra nghênh đón ngã Lý ti nhóm độc khí thứ hai chế tác đến đâu rồi lúc nào thì có thể trang bị thi vu vương vẻ mặt tươi cười vừa nói vừa hương ngã Lý ti đi tới dương lăng bế quan tĩnh tu đã 500 năm ma thú lĩnh và không gian vu tháp đã xảy ra bao nhiêu thay đổi ma thú quân đoàn cũng không ngoại lệ sau khi nuốt trừng thần cách tử thử băng băng và thiên diện huyễn điêu đều đã tiến giai thành thần giai một nhóm hắc long song túc phi long và giác long được chọn làm trọng điểm bồi dưỡng cũng không làm người khác thất vọng trước sau đều đột phá cánh cửa thần giai toàn ma thú quân đoàn thần giai ma thú đã hơn một ngàn đầu trong đó thượng vị thần ít nhất phải hơn một trăm sau khi có trong tay một lượng ma thú cường hãn thì vu vương lại một lần nữa biên chế lại ma thú quân đoàn Chia làm mạnh mã trọng kỵ binh đoàn, chiến lược oanh tạc quân binh đoàn, không kích quân binh đoàn, viễn trình công kích binh đoàn và đột kích binh đoàn. Trong đó, giao cho hắc Long Vương xuất lĩnh không kích binh đoàn, tập trung đại bộ phận thần giai phi hành ma thu Tuy lực sát thương cực kỳ đáng sợ nhưng số lượng lại ít. Phân phó cho Giác Long Vương xuất lĩnh oanh tạc quân binh đoàn. Qua mấy trăm năm... Ngã Lý Ti ở trong tháp thí nghiệm ma Pháp đã nghiên cứu chế tạo ra một số lượng lớn độc khí và độc phấn. Sau khi trộn lẫn với hát tương qua, ma thú binh công chẳng đã nghiên cứu chế ra một loại vũ khí chiến tranh sinh hóa rất kinh khủng. Từ trên cao ném xuống, không chỉ có uy lực do sức nổ mạnh mà độc khí và độc phấn còn làm tăng sức sát thương lên rất nhiều. Đã có độc khí và độc phấn Mới đây ngã lý ti lại luyện chế thành công duy khắc độc phấn (ND) Giống như khí độc sajin mà tên giáo chủ tưng tưng của Nhật đã dùng Có độ sát thương cao hơn nhiều so với loại cũ Duy khắc độc phấn do ngã lý ti cách đây 10 năm vô tình điều chế ra Đó là một loại độc khí ảnh hưởng trí mạng đến thần kinh Có thể hủy diệt hệ thần kinh trung ương của đối phương Không màu không mùi Lực sát thương vô cùng kinh khủng Một khi lan ra, trong phạm vi vài giảm tất cả mọi người đều bị tê liệt cử động khó khăn, thậm chí chết ngay tại chỗ. Cho dù là một cường già, không cẩn thận hít phải một hơi duy khắc độc khí này là nhanh chóng mất đi lực chiến đấu. Trong lúc vô ý luyện chế ra duy khắc độc khí, ngã lý ti chỉ để vài trai làm vật mẫu, cũng không quá chú ý. Nhưng khi Thi Vu Vương nhàn dỗi ghé qua tháp thí nghiệm ma pháp lại nhanh chóng phát hiện ra loại độc khí có ý nghĩa chiến lược này. Sau khi thí nghiệm sơ bộ nhận được kết quả kinh khủng do lực sát thương của loại độc khí này đem lại, Thi Vu Vương quyết đoán thành lập oanh tạc chiến lược quân do Giác Long Vương chỉ huy 1.000 cân tùy Giác Long, 5.000 cân Long Cốt Thảo, tử mẫu trùng thảo hai vạn năm, nếu không ngươi đừng có mà mơ một bình duy khắc độc khí. Ngã lỷ ti cười duyên dáng, hô ra một dãy số khiến thi vu vương muốn xây sẩm mặt mày. Bây giờ dưới tay nàng có một số trở thủ chuyên nghiên cứu điều chế các loại dược vật, mỗi ngày hao phí vật liệu đến kinh người. Ma thú thuộc hạ của thi vu vương có đến hàng ngàn hàng vạn, không sử dụng đám nhân công miễn phí này thì đúng là có tội a. Hết giá trên trời, quả thật là độc ác mà. Nhìn ngã lỷ ti ngày càng tinh minh, Thi vu vương lắc đầu cười khổ, ngã lý ti, giao hàng trước, ta sẽ thanh toán sau vậy, la lý đức cách tư, trong sổ nợ của ta, chữ ký của ngươi đã chiếm hết vài trang, chẳng lẽ lần tới ngươi sẽ thanh toán hết. Ngã lý ti cười nhẹ, lấy từ trong ngực ra một cuốn sổ nhỏ, nhẹ nhàng mở ra trước mặt Thi vu vương, cái này, nhìn trong cuốn sổ dày đặc chữ ký của mình, Thi vu vương xấu hổ cười lảng. Trong khoảnh khắc không biết nói gì Nhìn thi vu vương và ngã lỉ ti đang đấu khẩu Na và tác phỉ á chỉ cười vui vẻ nói chuyện với nhau chờ cho đến giờ Nửa canh giờ nhanh chóng trôi qua Song đang lúc giáo hoàng cổ đức đội vương miệng hoa lệ Đứng lên chuẩn bị tuyên bố đại điển bắt đầu thì đột nhiên có chuyện bất ngờ xảy ra Vu tháp cao ngất trong mây đột nhiên ngân khẽ một tiếng Ngân quang rực sáng Trên tháp phù văn thần bí huyền ảo chợt hiện lên, một cổ uy áp khôn cùng lấy vu tháp làm trung tâm khuyết tán ra xa xa, trong nháy mắt lan tỏa khắp nơi trong không gian vu tháp. Nương theo đó một trận năng lượng ba động mịt mờ, phảng phất như tiếng gọi tâm linh khiến linh hồn mọi người rung động. Hàng trăm ngàn vạn ma thú trong không gian vu tháp, trong nháy mắt đều quỳ mọp dưới đất. Bên ngò ai thần điện các tín đồ từ xa kéo tới cũng không nhịn được. Tay phải đặt trang trọng trên ngực, cung kính quỳ xuống. Những cây đại thu cao vút trong mây hay những ngọn mạch tư thảo phất phơ trong gió cũng hướng về vu tháp mà nằm dạp xuống. Linh hồn chiều bái. Sau mấy trăm năm, linh hồn chiều bái lại xuất hiện trong không gian vu tháp. Đại nhân, đại nhân đã thức tỉnh. Nhanh, nhanh đi nghênh đón đại nhân. Cảm ứng được linh hồn của Dương Lăng Ba động mãnh liệt. đám người viu na và ngã lỵ ti kích động không thôi mặc cho lệ tràn khóe mi không để ý đến tất cả lao ra khỏi thần điện lướt qua vô số cửa cung hướng thẳng về vị diện thông đạo cách đó không xa nhưng không đợi các nàng đặt chân lên tấm thảm đỏ không chung vụt hiện ra một thân ảnh quen thuộc dương lăng đã đột phá cánh cửa cao cấp hồn vu ngay vào lúc khánh điển của vu thần giáo đã thức tỉnh có dương lăng Linh hồn đại vô kỳ tích đích thân giá đáo, các tín đồ như phát điên cuồng, cả tòa thánh thành cũng sôi trào trong niềm hưng phấn. Suốt ba ngày ba đêm vẫn không bình tĩnh lại. Cũng may, dưới sự bảo vệ của đông đảo thần điện kỷ sĩ, không một ai có thể xông vào được cấm địa của Vũ tháp. Đại nhân, rốt cuộc là người đã tu luyện đến cấp độ nào. Nhìn dương lang áo trắng phấp với bay toát lên phong thái phiêu giật. Lại cảm giác năng lượng ba động trong cơ thể hắn thêm mịt mờ. Huyết thiên sứ áo phỉ lợi á nghi hoặc thốt lên. Dựa vào trực giác, bản năng của nàng cảm giác được thực lực của Dương Lăng có một bước tiến chưa từng có. Cảm giác khí chất trên người hắn đã không còn như xưa nữa. Nhưng rốt cuộc là khác những gì thì không ai có thể nói được. Không biết Dương Lăng đã tu luyện đến cảnh giới nào. Không giống thần trước cường giả bình thường lại vừa không giống chủ thần cao cao tại thượng phủ xuống chúng sinh. Cụ thể tu luyện đến cảnh giới gì ư, cũng không thật sự rõ ràng lắm. Dương Lăng cười nhẹ, nếu nói tu luyện thành sơ cấp hồn vu là tương đương với bước vào điện phủ tu luyện linh hồn vu thuật. Vậy đột phá cao cấp hồn vu nghĩa là bắt đầu đặt chân lên con đường cai trời quản đất. Loại cảnh giới huyền ảo này không thể nhận ra mà cũng không thể giải thích được. Dương lăng bước đến một mảnh đất trống, ngừng một chút rồi chậm rãi nói, là đức lý cách tư, lại đây, cùng tiến lên đi, cho ta thấy tiến bộ những năm qua của các ngươi như thế nào. Được, đại nhân, ta tới đây. Cử viên vương vốn háo chiến, sau khi chạy bước trượt quát lên một tiếng, cả người bọt lên không. Một côn hung hăng nhắm đầu của Dương lăng đập xuống, giống như một ngọn núi nhỏ, thế mạnh lực ổn. kéo theo một chuối tàn ảnh tốc độ so với trước kia nhanh gấp vài chục lần nhìn bộ dáng có thể nói những năm gần đây tiến bộ không nhỏ đáng tiếc sau khi dương lăng tiến dai lên hồn vu thì cách biệt đã là quá xa chậm tốc độ quá chậm lực lại không đủ mạnh dương lăng lắc đầu trong những lúc mấu chốt tùy ý mặc cho cự bổng của cự viên vương đập mạnh lên vai chỉ nghe đông một tiếng trầm muộn Hắn vẫn vô sự chỉ là cử viên vương lại bị bắn tung ra ngoài. Hổ khẩu tê dại cử bổng rơi đánh ầm trên mặt đất. Hấp thu đại lượng năng lượng, thân thể của Dương Lăng đã cường hóa lên đến mức đáng sợ. Giới hạn cao nhất của vũ vô ghi trên phương tiêm bi đã sát gần. Cho dù đứng bất động, một người bình thường đừng mơ tưởng đột phá được phòng ngự của hắn. Tử vong văn ba, đám thi vu vương và áo phỉ lợi á nhanh chóng liên thủ. Kết thành ma thần chiến trận, điệp ra lực lượng của mọi người rồi phát ra một đạo tử vong văn ba rít gào, cuồn cuộn xé mở những không gian liệt phùng kinh hồn. Vốn tưởng rằng không làm Dương Lăng bị thương được thì cũng khiến hắn né sang một bên. Không ngờ Dương Lăng không hề né tránh, nhẹ nhàng phất tay phát ra một đám tinh vụ dễ dàng hóa giải công kích sắc bén của tử vong văn ba. Linh hồn vu sư là người rất mạnh về linh hồn công kích và linh hồn phòng ngự. Mấy trăm năm trước, Dương Lăng vẫn có chút cố kỷ khi thi vu vương điệp ra lực lượng của mọi người phát ra tử vong văn ba. Sau khi tiến gia thành cao cấp hồn vu, linh hồn phòng ngự cũng đạt đến một bước tiến kinh người, chống lại được mọi linh hồn công kích bình thường. Đại nhân, xem ta đây. Nhìn Dương Lăng thực lực cao thâm không lường được, kim bằng chiến ý mênh mông. rít lên một tiếng rồi hóa thành bản thể bay bút lên trời cao, từ trên cao lập tức bổ nhào xuống, một chiêu nhằm đỉnh đầu của Dương Lăng trục thẳng đến, tốc độ nhanh như thiểm điện, suy một tiếng đã đến ngay đỉnh đầu Dương Lăng, vì quá bất ngờ, trong lúc mọi người hốt hoảng kêu to, lo ngại Dương Lăng không kịp ứng phó thì trên đầu Dương Lăng đột nhiên xuất hiện một đám tia trước ngoàn nghèo giống như vật thể sống, ánh lên hắc sắc quang mang, vô cùng quỷ dị. Ẩn chứa một cỗ năng lượng ba động kinh khủng, nhìn ở khoảng cách gần, mọi người đều thấy run sợ, bản năng cảm giác được một mối nguy hiểm mãnh liệt. A, linh hồn tia trước, vừa mới chạm vào, kim bằng như thân dán oàn lại, bắn ngược trở lui, hoảng sợ nhìn tia trước màu đen đang vần vũ trên đầu dương lăng, đầu đau như bố bổ, thiếu chút nữa linh hồn phòng ngự đã bị linh hồn tia trước cổ quái kia phá vỡ. Đây là uy lực của hóa hồn, nhìn kim bằng sắc mặt tái nhợt đang lượn vòng trên cao, dương lăng kích động không thôi. Bế quan lần này, hắn không chỉ thuận lợi tiến dai mà còn lĩnh ngộ không ít linh hồn vu thuật. Trong đó, mạnh nhất chính là hóa hồn vu thuật, có thể điệp ra vào tia trước. Băng tiễn và chiến hồn đao một đoàn hắc sắc quang mang, trực tiếp công kích linh hồn địch nhân, căn cứ ghi chép trên phương tiêm bi. Địch nhân chúng chiêu nhẹ thì đau đầu hoa mắt Nặng thì hồn phi phách tán tại chỗ Ngay cả lưu lãng thần thú như kim bằng kinh thường Chúng chiêu cũng hoàn mình đau đớn như rắn bị giày xéo Xem ra quả nhiên lợi hại Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 679 Đồ thần chiến đội ngao Khiếp sợ qua đi Kim bằng không cam lòng huýt lên một tiếng lành lót Lại bổ nhào xuống Hướng về Dương Lăng phát động công kích mãnh liệt Khi mới bắt đầu hắn chỉ sử dụng không quá năm thành công lực Bây giờ đã rõ thực lực của Dương Lăng đến mức nào Không hề chần trừ Cắn răng toàn lực ra đòn Bên ngoài thân hắc quang lưu chuyển Hình thành một khôi giáp màu đen cổ quái bao phủ lân giáp Là một lưu lãng thần thù Cấp bậc phi hành ma thù Kim bằng mặc dù còn lâu mới khôi phục lại thực lực đỉnh phong như năm xưa nhưng sức chiến đấu vẫn cực kỳ kinh người. Thể hình khổng lồ như một khối thiên thạch, càng lúc càng nhanh, tăng tốc liên tục. Cự trào sắc bén lập lòe hàn quang như liêm đao của tử thần tản mát ra năng lượng ba động mênh mông. Lướt qua chỗ nào, không gian ở đó chấn động kịch liệt, nổi lên những không gian liệt phùng cuồn cuộn, kéo theo một chuối thanh âm xé gió chói tai lao thẳng tới dương lăng đang đứng trên mặt đất. tới rất tốt không gian chói buộc nhìn tốc độ của kim bằng cực nhanh trong trước mắt đã đến đỉnh đầu của mình đồng tử trong mắt dương lăng chợt co rút trong nháy mắt triển khai không gian chói buộc rút phát chiến hồn đau sau lưng ra không lùi mà tiến hô một tiếng đâm thẳng lên trên sau khi tiến giai thành cao cấp hồn vu dương lăng cảm giác thực lực tăng gấp trăm ngàn lần vô luận là phòng ngự hay công kích tất cả đều không còn như xưa Nhưng rốt cuộc là tăng đến trình độ nào, thì trong khoảng thời gian ngắn dương lăng cũng vô phương trả lời. Với lưu lãng thần thú kim bằng thực lực đã khôi phục đến sáu phần, không thể nghi ngờ đây chính là đối tượng thí luyện thích hợp nhất. Chiến hồn đao đen nhánh ngân khẽ một tiếng, hóa thành một đạo hàn quang lao thẳng đến cự trào của kim bằng. Nếu nhìn thật kỹ, còn có thể phát hiện trong hàn quang có kèm thêm một đoàn hắc quang quỷ dị do hóa hồn vu thuật mà thành. Bốn, chiến hồn đao đã mang theo sát khí ngập trời, là vũ khí có lực sát thương linh hồn rất mạnh, nay còn thêm hóa hồn vu thuật chuyên phá phòng ngự linh hồn, khiến cho một đao này của Dương Lăng có lực công kích linh hồn trở nên cực kỳ đáng sợ. Xuyên tâm trào, sát, Dương Lăng triển khai không gian trói buộc, trong nháy mắt kim bằng toàn thân chấn động, tốc độ giảm đi rõ rệt, nhưng sau một tiếng rít lớn lại cắn răng tăng tốc. Suy một tiếng tốc độ gia tăng đến cực hạn, hắc quang trên người bùng lên, ngay cả cự trảo sắc bén cũng phủ thêm một tầng màu đen kiêu ủy dị, nhắm thẳng đầu Dương Lăng hung hăng vỗ xuống, lực mạnh như muốn rời non lấp bể, khỏi cần phải so sánh cũng biết mạnh hơn cự bổng của cự viên vương gấp trăm ngàn lần. Sau khi thân thể cường hóa, Dương Lăng tự tin có thể ngạnh kháng một côn của cự viên vương, nhưng đối mặt với lưu lãng thần thú kim bằng nhấc tay là có thể xé mở không gian liệt phùng rộng hơn ngàn thước Dương lăng không dám coi thường Quát lên một tiếng Chiến hồn đao sắc bén hung hăng chém tới Chiến hồn đao và cự chảo ba nhau tóe lửa Phát ra một ba chạm mãnh liệt thanh thúy Nương theo đó là một trận thanh âm xé toạc không khí rít lên liên tục Năng lượng của hai người ba chạm kịch liệt Trong nháy mắt hóa thành từng đạo phong nhận sắc bén bắn ra mọi phía Chém cho một cây đại thủ chọc trời gần đó thành từng mảnh nhỏ. cự viên vương đang chố mắt đứng xem. Lui về sau chỉ hơi chậm một chút. Khôi giáp trên người trong nháy mắt xuất hiện những vết cắt sâu và lớn. Giống như một tấm rẻ rách bị xé thành từng mảnh vụn. Chạm nhau một cái. Dương lăng bị một cỗ lực lượng mạnh khủng khiếp đánh bật ra ngoài. Kim bằng thân hình cũng chấn động. hắc quang trên người trước nháy liên tục như ngọn đến lập lè trước gió. Thiếu chút nữa bị thế công sắc bén của chiến hồn đao đánh cho tan nát, lập tức quăng mình thối lui ra sau. Vô luận là Kim Bằng hay Dương Lăng, cả hai đều chấn động mãnh liệt. Kim Bằng không ngờ dưới một kích toàn lực của mình, chiến hồn đao của Dương Lăng vẫn bình yên vô sự. Cũng không nghĩ tới là Dương Lăng cũng chỉ bị đánh bay ra vài chục bước mà thôi. Dương Lăng cũng không thể tin được dù đã dốc hết sức, chiến hồn đao cũng không gây được vết thương nào trên cự trảo của Kim Bằng. càng bất ngờ hơn khi hóa hồn vu thuật hóa thành hắc sắc quang mang cũng vô phương đột phá linh hồn phòng ngự của kim bằng tiếp ta thêm một chiêu kim bằng chiến ý mênh mông sau khi huyết sáo thật dài lại bổ nhào xuống tiếp cùng lúc với dương lăng vừa vạn phóng lên hai người ta tiến ngươi lui như con quay tốc độ càng lúc càng nhanh tại không trung chỉ lưu lại từng đạo tàn ảnh Ba chạm liên miên không ngớt trong lúc dốc toàn lực ứng phó Trong đầu dương lăng hồn tinh xuất ra một mảng lớn tinh vụ nồng đậm, trong diện tích vài ngàn bước đều bao phủ.